Tôi vẫn nhớ chính xác, tôi quen bạn trong hoàn cảnh nào, mối quan hệ của chúng tôi trải qua 10 năm có dư. Tôi vừa lập gia đình thách riêng khởi nghiệp. Khoảng thời gian ấy khó khăn trầm chất, nhà xưởng không có nên lấy khoảng vườn tược, nhà mở xưởng nhôm, cơ khí, nhận những công trình nhỏ trong gia đình chưa thành công ty và mở rộng như hiện tại. Khu vực ngày nào cũng đã biến thành sân, chỉ để lại hàng mít giáp biên, ngôi nhà cấp bốn trở thành ngôi biệt thự hai tầng với những cánh cửa sổ mở ra hàng mít, đón những cơn gió mát lành. Hơn mười năm gặp bạn hay nói đúng hơn là vợ chồng tôi đã gặp vận may khi có những người đồng nghiệp tốt, trung thành và chăm chỉ. Nhà họ nên chúng tôi mới có cổ ăn của để có được một cơ ngơi như ngày nay. Tôi cảm thấy mãn nguyện về tất cả. Khi bạn đến đây vẫn còn là một thằng nhóc thư sinh mặt non búng giả sữa. Tôi nghĩ nó chỉ học hết cấp ba hoặc đang học cấp có thể trải qua một biến cố gì đó, vô cùng ghê gớm. Cho nên nó mới lang bạt đến đây xin học việc, nuôi cơm không lương. Vợ chồng tôi và mấy người công nhân cũ không ai biết từ đâu đến, nhưng ở trò gần ngôi chùa nhỏ. Đúng hơn ngôi chùa giống như một tỉnh thất, chỉ có duy nhất một vị sư chủ trì dành cả tuổi thanh xuân để tu tập. Có thể vì chùa nhỏ cho nên dân Quanh đây không ngấy người, người lui tới Thì cũng vậy Biết nhưng chưa từng đặt chân vào Bạn kém tôi 10 tuổi Tôi ước chừng khoảng đó Nó gọi tôi bằng anh, xưng em Nó hiền ngoan và chăm chỉ Chỉ những người làm cùng ai cũng mến Không có gì đáng chế trách Hay phản nàn. Thời gian quen nhau tuy lâu Nhưng bạn chưa bao giờ một lần đả động Đến gia đình hay quá khứ Đến đã bắt tay và làm việc Hết thì lại về Và công ty lâu như vậy Nhưng bằng vẫn như người từ trên trời rơi xuống Lọt thòm cô đồng giữa nhân gian Trong công ty trừ tôi ra Thì bằng không quá thân thiết với ai làm ở đây Nó làm hết việc thui thủi Quay về phòng trọ Mười năm vẫn căn phòng cũ Từ khi bằng chuyển đến đây Nó không chuyển đi Chưa bao giờ bằng dù dây bạn bè Đồng nghiệp đến phòng trọ chơi Mỗi khi tổ chức ăn nhậu ở ngoài Quán sát xong ai về nhà nấy Cuộc sống của bạn sau giờ ở công ty diễn ra thế nào nó vẫn là một màn sương dày đặc. Nhiều khi tò mò tôi đưa chuyện của bạn ra bảo. Để bữa nào anh lựa dịp hỏi chuyện quá khứ, chuyện gia đình của thằng bạn xem. Nó đến đây làm lâu rồi mà chúng ta không hiểu gì thậm chí mở tiệt về nó. Anh rảnh thật đấy. Nó có phải phạm tội đâu mà mà anh phải tra hỏi. Có thể nó có một điều gì đó giấu mình. Cho nên tôn trọng ai nấy cũng đều có bí mật riêng những cái điều muốn cất giấu riêng ở trong lòng em nghĩ nó không có làm chuyện gì mờ ám khuất tất nên là cố phải dò hỏi bằng được khiến cho nó mất tự nhiên nên lại nghĩ là vợ chồng mình hay tọc mạch chuyện của người khác anh chị em mất hay như vợ tôi gạt đi nghe lời như tôi liền dẹp luôn ý định nghiêm túc hỏi chuyện về bằng nhưng mấy lần anh em vô tình nhắc đến bằng đều kiếm cớ lặn tránh sang chuyện khác ở đây ai cũng biết Đều thành lệ tuần dòng mùng một nào nó đều lên chùa ở gần dãy trọ thấp hương Giống như là một con chim ngoan đảo tuần nào cũng đến nhà thờ Nhưng từ bữa nó tình nguyện đến nhà lão toàn thi công công trình Đầu có một hai ngày tính nết nó đột ngột thay đổi Nó thổ lộ nhiều thứ trước đây có cậy rằng nó cũng chẳng nói nửa lời Khi em đặt chân xuống thành phố này, mẹ em lâm bệnh nặng đột ngột qua đời Thì thương tình cho nên thầy đã nhận di cốt mẹ em gửi lên chùa Nên em lên thăm bà Mỗi lần lên như là một lần được gặp mẹ Cũng vì lý do ấy suốt thời gian qua Em cứ quanh quẩn trôi buộc ở đây không đi đâu được Nếu đi em lại phải đưa mẹ em đi Chắc gì mẹ em đã đồng ý Em cũng còn nặng lòng với những lời dặn dò trước khi bà mất về mối thù giết cha Khiến gia đình của em tan nát Mối thâm thù và những lời mẹ dặn Em luôn khắc ghi bằng máu, em không bao giờ quên mỗi khi nhắm mắt vào lời dặn dò ấy lại vòng vòng ở bên tai. Tôi thầm nghĩ ra như vậy, ý nhất nó cũng có mẹ, có gia đình và quá khứ còn có cả mối thủ huyết thận khắc ghi trong đầm. Không hẳn từ trên trời rơi xuống như trước giờ mình vẫn nghĩ. Mẹ em mất lâu chưa? Cũng lâu rồi, chuyện dài buồn lắm em không muốn nói bởi không giải quyết được gì mọi thứ cứ tan biến hết từ lâu anh ạ giờ còn có mình em nhưng kẻ thù họ vẫn sống không bị sự trừng phạt nào cả tôi giật mình ngạc nhiên có gì nói anh nghe được chứ dở em nghĩ đến giờ cũng không có gì để giấu anh chị em sẽ kể cho anh chị nghe về chuyện của gia đình em tôi ngồi chăm chú lắng nghe trong dòng hồi tưởng của nó nhà em mở tít trên mạn ngược bố em vốn là một thầy lang nhưng ông am hiểu từ vi tướng số trong đó có những bí chuyện được ông nội truyền lại em không biết cụ thể nó là hiện tại được cất giấu ở đâu nhưng bà con trong vùng kính trọng vì cái tài năng và đức độ cũng vì lý do ấy mà nhà em thuộc loại khá giả trong vùng cho đến một ngày có người ở dưới xuôi lên vợ chồng lão ta đã làm thay đổi gia đình em mãi mãi họ tìm đến bố em để cầu con à cầu con tôi ngạc nhiên hỏi lại bằng gật đầu Dạ Dưới xuôi phải gọi là cầu tự Họ gia đình em một thời gian Nhưng khoảng đó em không có nhà Em đi học ở dưới huyện Khi nghe dân làng báo bố em Bị ngộ độc rượu mà chết Em mới trở lên Ngày ấy những người dân trên bản chết Vì ngộ độc rượu không thiếu Nhưng có điều sau khi bố em mất Trôn cất xong Vợ chồng của lão trở về dưới xuôi Với số tài sản trong gia đình Cũng biến mất theo vợ chồng lão Tuyên liền im lặng mẹ em và em xuống đây để tìm lại những tài sản mà ông tràn đất để lại. mẹ em bà nghi ngờ bố đã bị đầu độc chết, nhưng khi trần ướt trần giáo xuống đây, không được bao lâu thì mẹ em mất. bà mất trong sự uất hận tột cùng. tài sản bà để lại không có gì ngoài cái vali cũ. mẹ em bà ấy hận gia đình lão lắm. bằng đều đều chậm chậm. câu mày cho cốt của mẹ em được thầy nhận. em muốn xuống tóc nhưng thầy không cho. Còn trở về bàn không còn ai, cho nên cứ quanh quần ở đây với mẹ. Quanh quần với lời nguyện của bà lúc nào cũng văng vẳng bên tai. Bạn bung tiếng thở dài. Em không biết thứ mà gia đình em đã mất là gì, nhưng chắc hẳn phải rất quý giá. Hoặc có thể thứ ấy chỉ riêng bố em mới biết. Tiền bạc ngọc ngà chẳng hạn, em chẳng bảo nhà em trước kia khá lắm cơ mà tôi trả lời gọn lọn còn ánh mắt của bằng thì buồn buồn nhìn rất xa không xác định đến giờ tôi mới hiểu những thứ đó không phải là trải qua biến cố lớn trong quá khứ có điều trước đây có điều trước đây không tiện hoặc không muốn chia sẻ muốn giữ riêng cho mình nhưng đã đúng khi ngăn cản tôi không muốn nài ép đào sâu vào quá khứ của nó hai anh em ngồi im lặng một lúc nó mới buột miệng hỏi anh này Sau khi mà chúng ta chết anh sẽ thế nào? Tôi bất ngờ với câu hỏi của bạn Nó chẳng liên quan gì đến câu chuyện vừa nãy Sau cái chết thế nào nhỉ? liệu có phải chạm tay vào ánh sáng cuối đường hầm Trong nghiên cứu về những gì liên quan đến tình trạng Cái con người ta ngừng thở? hay nói đúng hơn phát hiện thấy ý thức vẫn duy trì Ngay cả khi tim ngừng đập Và xác nhận sự tồn tại của cuộc sống sau khi chết đây là thứ tôi đã đọc được bằng chứng khoa học hẳn hoi nhưng tôi bảo với nó anh không biết nhưng mà trước giờ anh luôn giữ một niềm tin đinh ninh chết là hết em mà chỉ có một giấc ngủ không có giấc mơ đơn giản vậy thôi sao tự nhiên hôm nay lại hỏi chuyện này bà nhìn tôi mỉm cười rồi thật buồn nếu được như anh nói thì tốt quá nhẹ nhàng không vướng bận ngừng thở là quyền hết chấm dứt một kiếp người lưu luyến sân hận làm gì những chuyện cũ Chết là hết, hết thật, em cũng mong muốn là như vậy. Không sân gì oán hận ai, nhưng người khác thì không thế. Em không biết oán hận đến khi nào mới hết. Để này chuyện qua đời khác, kiếp này sang kiếp khác, nối tiếp nhau như vậy không biết để làm gì. Mấy bữa nay trong những giấc mơ em hay gặp mẹ mình, ký ức ngày xưa em không biết nữa. bằng nói rồi buông tính thở dài không dứt. Ờ, bản chất là vậy. Bằng im lặng dường như nó đờ tin nở ngờ Về những lời tôi nói Nhưng em nghe nói Về những linh hồn vẫn còn tồn tại Kể cả sau khi người ta đã mất Bởi vậy cho nên mới có tâm linh Tín ngưỡng Kiếp trước kiếp sau luân hồi Một thế giới mà người ta chưa thể giải thích được Bằng những biện chứng khoa học Cho nên mỗi người giữ cho mình Một niềm tin khác nhau còn chuyện mơ mộng có lẽ dạo này Công việc nhiều quá cứ nằm xuống lại Liệp đi mê sảng Anh cũng vậy thôi, không có chuyện gì đâu. Nó liền gật gù tán thành. Em hy vọng là như vậy. Mỗi lần thấy những gương mặt ngày xưa ám ảnh em thấy sợ. Em muốn bỏ đi nơi khác nhưng thực sự đánh đo không nữ. Em có linh cảm như là có chuyện gì không lành đang đến. Em không thể giải thích được. Ánh mắt của nó ở ngực những âu lò nhìn tôi. Suốt thời gian vừa qua em đã cố quên đi nỗi oán hận có quên đi lời hứa trước khi đặt chân xuống thành phố này với mẹ thế nhưng mà tại sao họ vẫn chưa buông tha cho mẹ con em người có lẽ có quyền oán hận là mẹ con em mới đúng chứ đâu phải họ chứ lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt của nó chứa đầy sự giận dữ và uất hận như vậy nhìn vào đôi mắt ấy khiến tôi có chút sững sờ ngạc nhiên lại còn chuyện gì nữa nói anh nghe xem nào anh có giải quyết được giúp không còn công việc đang tốt như vậy em muốn đi đâu Làm cố thêm vài năm thêm chút vốn mua nhà mua cửa Rồi vợ con Nếu có thiếu anh chị gánh đỡ cho Từ ngày cầu đất tận tâm tận lực giúp đỡ anh chị cưng người như ngày hôm nay Việc giúp em là chuyện anh chị nên làm Dạ nếu trời thương thì tốt quá Ngày mẹ em còn sống mẹ em chỉ mong điều ấy Mẹ em nói nhưng mà lúc ấy em không hiểu gì cả Bây giờ mỗi lần em lên chùa đến cầu xin linh hồn của mẹ che chở cho em Lúc nào em cũng tin mẹ em luôn ở bên cạnh để bảo vệ. Mong em có thể làm được điều để cho bà tọa nguyện. Còn chuyện em vừa nhắc tới chắc không có gì đâu. Anh đừng bận tâm em chỉ buột miệng thôi. Tôi gật đầu tán thành, nhưng rồi việc nọ việc kia quên bẵng câu chuyện với bảng. Đến gần nửa tháng sau, đầu hè hai đứa bé đi theo dì vào Đà Lạt nghỉ hè. Những biến cố xảy ra từ mới bắt đầu lật dở lên những mảnh ghép vụn vặt chuyện cũ anh đạt anh đạt tiếng gọi từ ngoài cánh cổng đã khóa tiếng đập cổng dồn dập vang lên tôi vòng dậy nhìn điện thoại mười hai giờ ba mươi đêm như là vợ tôi ngái ngủ ngồi dậy ngay sau đó đêm hôm qua anh gọi anh vậy nhưng hỏi lại tôi chăm chú lắng nghe và chờ đợi anh đạt anh đạt tiếng gọi tiếng đập cổng lại dồn dập vang lên mỗi lúc một rõ tiếng của thằng tùng không biết có chuyện gì mà đến gõ cửa giờ này anh mở cửa ra xem đi em nghe quen lắm như tiếng thằng tùng đó có việc gì mà đến gọi cổng ra này chứ như thúc giống tôi cầm chiếc điện thoại trên giường ngái ngủ đi ra nhảy đi sau hai vợ chồng đi ra mở cửa đằng ngày trước mắt là hai vợ chồng Cưng mặt tùng tái xanh hoảng loạn vào nhà đi có chuyện gì hốt hoảng vậy thằng bảng chết rồi anh ạ vừa dứt lời nó ôm mặt khóc tu tu tự như là đứng không vững nữa sẽ đánh ngang tai mãi một lúc sau từ cố gắng chấn tĩnh lại từ mới lắp bắp hỏi sao chết chết lúc nào chiều nay tôi mới gặp nó mà vừa nãy người ta bảo là nó đến nhà lão toàn ăn cắp bức tượng phật ngọc gia bảo của nhà lão suýt nữa thì định bưu sát cả nhà thế nhưng mà may thằng phú còn út vào đám bạn của nó về thằng bạn chỉ kịp ôm bức tượng phật ngọc bỏ chạy thì bị truy sát đến chết từ chết đến người khi nghe thằng tùng nói chưa kịp phản ứng thì thằng tùng đã vội nói Em sợ rồi mai anh chị cũng bị liên lụy đó Uy tín anh chị gây dựng bao năm Chỉ vì chút lòng tham nó đã đạp đổ tất cả rồi Lại còn mang họa sát thân Liên lụy gì? Có gì mà liên lụy? Tôi hỏi lại nhanh nhưng chưa dứt lời Thì chợt ngỡ người Thì đúng rồi Nó là nhân viên thân tín nhất của tôi cơ bà Không lẽ nó đi công trình Quan sát lòng tham nổi lên Đến giờ sẽ ra chuyện Không thiếu như vậy đã từng xảy ra Tôi không nghĩ nó lại xảy đến với tôi và cả bạn Người mà vợ chồng tôi từ lâu coi như em út trong nhà Như đất từng nói Đứng chết chân không tin vào tay của mình nữa Giờ nó đang ở đâu? Tôi liền vội hỏi Trong bệnh viện em không gọi cho anh Anh biết là sau giờ làm thì anh hay tắt máy Công an họ lấy số trong danh bạ gọi cho em Đời người chẳng ai nói được gì Phần người em thấy nó mỏng manh quá tôi nói ở trong tiếng thở dài ngồn ngột, ngột đầy thương cảm anh và em bây giờ đến đó xem thế nào đúng sai phải trái gì công an họ có kết luận ở đây nó có ai thân thiết tôi liền quay sang như là đến nơi có gì anh gọi về sau em nhớ khóa cẩm cẩn thận xả có gì anh nhớ gọi điện tôi gật đầu vội vã lên ngồi sau xe của tùng phóng đi ngay trong đêm bệnh viện mười hai giờ đêm vắng tanh vắng ngắt Chỉ có tôi và Tùng vội vã nào đến vòng cấp cứu, nó bị đánh ở đâu? Tôi hỏi dồn rầm trong hơi thở gấp, không biết chảy thế nào mà gục ngay trước cổng chùa. Em nghĩ cuộc đời của bạn có nhiều thứ anh em mình còn chưa biết. Vào đi anh, bình tĩnh đi nhé. Em không nghĩ sao chúng nó lại tàn ác như vậy. Nếu em có mặt ở đó, em sẽ băm vòng chúng nó. Tùng nói rắn lên từng tiếng trong ngút trời căm hận nói thế nào thì nói mình đi ăn trộm ăn cắp nhưng người ta làm mình sai không bênh được nhưng mà đến bây giờ anh vẫn không tin nó là người như vậy thì trước đến giờ nó có bao giờ có tính thất mắt vậy đâu tống im lặng cả ngay cùng bước vào bên trong khoa cấp cứu người ta vẫn phủ lên một lớp vải trắng trùm màng xuống nhà xác có lẽ họ còn chờ đợi điều khác có thể họ đợi công an đến khám nghiệm tử thi hay là người nhà đến nhìn mặt nó lần quấy anh bình tĩnh nha ở không sao đâu. Ở phía ngoài cửa thấp thoáng, hai chiếc áo bờ lưu trắng và công an đang đứng trao đổi. Họ đang muốn đưa sắc của bạn đi. Tôi bận thần dây lát lễ hết can đảm, cùng vị bác sĩ cùng anh công an tiến đến sau lưng từ lúc nào để tới giường đặt thi thể của bạn. Tôi nghĩ họ sẽ đưa nó đi ngay bây giờ. Tôi muốn nhìn mặt em nó lần cuối, ở đây tôi nghĩ mình là người thân thiết với nó nhất. Anh công an nhìn vị bác sĩ rồi nhìn tôi gần đầu đồng ý. Vị bác sĩ đưa mắt nhìn tôi, từ từ kéo tấm ga màu trắng xuống. Phía thái dương của bạn dập một miếng lõm sâu vào bên trong, thương mạnh bầm tím như cháy mạnh. Không thể chịu đựng được nữa tôi không dám nhìn hết vội vàng quay đi. Vị bác sĩ cũng vội chiếc ga màu trắng trở lại. Bốn người tình nghi, chúng tôi đang tiến hành điều tra nên chưa đưa ra được kết luận chính thức nếu cần chúng tôi sẽ tìm đến này. Mấy một lúc sau bình tĩnh đi ra anh công an đứng bên rồi bảo Dạ như mà tôi không nghĩ cậu bằng lại đi ăn cắp bằng Tôi chưa kịp nói hết câu anh công an đưa tay lên Hiện tại chưa có kết luận cho nên chưa khẳng định được chính xác Chúng tôi phải lấy thêm lời khai của các nhân chứng Dạ Anh công an gật đầu đi ra tùng đi đến bên Anh tính sao? Là sao? Ở đây nó chỉ có anh em và vài anh em khác là người thân Mình phải tự quyết cho nó Để đến sáng mai hoặc hết ngày mai Công an họ đưa ra kết luận xem coi đến Thì mình mới đứng ra lo liệu được Tông Liên gật đầu Dạ có lẽ phải vậy thôi Nhưng mà anh em mình không thể quyết hết được Điều này chắc mình phải ở đây với nó Một lát nữa anh thông báo cho anh em công ty sâm, Sắp xếp thời gian mỗi người mỗi việc Bây giờ bắt đầu thôi Chưa còn dài đấy Em biết mà À anh Anh tính mang nó đi trôn hay Để mai xem công an họ làm sao đi Bây giờ anh bối bố rối không nghĩ được gì cả. Tôi đưa mắt nhìn lại chiếc giường nó nằm trước khi hai người nhân viên của bệnh viện mang nó xuống nhà xác. Một người đã lìa xa cõi chân nhưng không có giọt nước mắt nào rơi xuống. Không người thân bên cạnh, cũng chẳng chút thường xót phận người thật bạc bẽo. Tôi và Tùng hai anh em tức chừng ở bệnh viện chờ đợi cả đêm hôm ấy Công nhanh tầm 8 giờ sáng hôm sau, công an đã làm xong thủ tục lấy thêm lời khai của tôi. Và một vài nhân viên của công ty bàn giao lại thi thể của bạn cho tôi làm đại diện Trong công ty gần chục anh chị em đến đông đủ, Nhưng tôi vẫn cố chờ đợi người thân thuộc của bạn Được biết đến phút cuối cùng họ sẽ đến vô vọng Không có ai đến đâu anh, đừng đứng trời nữa Không lẽ anh đành lòng để nó mãi trong ngăn đá này Ngày này qua ngày khác sao Tổng Liên xuất sẵn hỏi về cậu tính sao ý em là nên tổ chức tàng lễ ở bệnh viện mời sư thầy đến làm lễ cầu siêu chuyện chôn cất anh em trong công ty đã bàn bạc nhất trí mỗi người xuống vào một chút là xong mấy người đứng bên ngoài gật đầu anh và anh hiếu ghé vào phòng của nó xem thế nào nhưng mà tôi băn khoăn nói nó chết rồi anh còn ngần ngại gì nữa ờ bây giờ anh đến phòng nó ngay hiếu cậu đi với anh nhé dạ hiếu gật đầu đồng ý Tôi và Hiếu đi ra khỏi nhà sắc của bệnh viện ra bãi gửi xe. Anh này, gì vậy? Anh có thấy cái chết của thằng bảng kỳ lạ không? Không, ý của em nói là cả cuộc đời của nó từ ngày đến đây với anh em mình. Chiều qua tan tầm đi làm về, thế nào nó lại rủ em vào cái thằng Tùng đi nhậu? Nó bảo bữa cuối nó sẽ phải đi xa. Và em gọi về cho nên không đi được, nó và thằng Tùng đi với nhau. Thằng Tùng về thì nó sẽ ra chuyện, công an họ bắt được những người đánh nó chết. Nhưng đến bây giờ có đánh chết em không tin Nguyên do là bàn ăn cắp Cô ý định giết người bịt miệng Khiến cho thằng con của lão nghiện Và đám bàn chém hội đồng đến chết Trước giờ nó có tính tắt mắt vậy đâu Yên cậu nói là người đánh chết nó có chủ đích Em nghi ngờ như vậy Phòng nó không biết công an họ có tới khám xét không Công an họ đang tạm giam tụi kia rồi Ác gì mà ác vậy chứ Anh không nghĩ vậy Ông thủ đã biết đồng cười chém chích người đã làm rõ. Phòng nó có cái gì liên quan đến vụ án mà khám xét. Bức tượng vật ngọc lão đã lấy về. Anh nghĩ họ tạm giam vài hôm rồi thả. Hoặc sự án cũng nhẹ hều thôi mà. Từ khẽ buồn tiếng thở dài đứng chở hữu dắt xe ra khỏi bãi. Cậu có biết cho cốt của mẹ nó đặt trên chùa gần nhà trọ không? Hiếu nhìn tôi mở mắt thao láo giật mình lắc đầu. Không, bây giờ em mới nghe nói sao anh biết tôi đền ngạc nhiên vậy hả anh nghe nó kể mấy bữa trước anh nghĩ toàn những cái chuyện vu vơ người giả lao anh em tám cho nó vui nhưng mà trước giờ mười năm có dư có bao giờ nó hé răng nửa đời nên những cái chuyện riêng tứ trong công ty anh là người thân thiết với nó nhất chưa từng vào phòng không biết nó sống thế nào có người bí ẩn sâu khép kín đến chết vẫn còn mang theo những bí ẩn sung mồm tôi ngồi sau xe cổ hữu chiếc xe từ từ lăn bánh rời khỏi bệnh viện Anh em có ý này Nói đi úp mở gì Nếu cho cút cô mẹ nó đặt ở trên chùa Vì công an họ làm xong em nghĩ mình nên hỏa thiêu Mang cho của nó lên chùa hàng ngày cái kinh Phật Mong nó sớm được siêu thoát Em nghĩ là nó sống côn thất thiên đồng ý đấy Tôi suy nghĩ dậy lát rồi đáp Ờ nhưng mà để anh đến đó hỏi xem thế nào Xem họ có đồng ý không Nếu nhà chùa từ chối thì rất phiền phức Em thấy không có gì đâu Mỗi hú cho không được mình lại trôn xuống Cậu nghĩ đơn giản quá Người chết đâu phải đồ vật muốn đưa đi đâu thì đưa Nên là họ sư thầy thế nào Nếu mà đặt hai mẹ con họ gần nhau thì tốt ngài hữu nói tôi chỉ biết buồn Tính thở dài để im lặng Tầm 10 phút sau chiếc xe chở Hai anh em chạy chậm lại Lít quả vũng máu Bây giờ đường người ta trải cắt phổ lên tím đen Nơi tối qua mà thằng bạn ngục xuống Nét vẽ bằng phấn trắng Dừng lại hiện trường vẫn còn Liếc nhìn qua nét vẽ tôi có thể phần nào hình dung ra bảng, đang cố gắng lê về phía ngôi chùa, không cố chạy xuống phòng. Điều qua tụi nó chém thẳng bảng ở đây đấy anh. Tôi không trả lời mà hướng mắt nhìn về ngôi chùa cách đây tầm 20 mét. Mình xuống phòng trỏ nhanh. Ờ. việc quan trọng nhất bây giờ là phải xuống, xem còn thứ gì có thể lấy được mang cho nó, để nó không còn phải vương vấn nơi trần gian này. Chiếc xe máy chở hai anh em xuống trước giấy phòng trọ trước đây của bạn. Bóng người trong phòng mang đồ đạc ra ngoài sân. Cả tôi và Hiếu vội vàng tiến lại. May quá, đồng nghiệp của nó tới rồi. Không đồ đạc của thằng ăn cắp giết người chẳng biết mang đi đâu. Bác vội vàng gì chứ, xác của nó vẫn còn chưa lạnh mà. Trước sau gì thì cũng phải dọn. Nhanh ngày nào đỡ ngày đấy. Hai cậu tiếc mang đồ đạc của nó đi đâu thì mang. Nhớ hết hôm nay thôi đấy không thì tôi cũng thuê người trở ra bãi rác lão chủ nhà tầm ngoài sáu mươi tuổi giận dữ hầm hầm bước qua mặt tôi và hữu. anh tính sao cậu gọi cho thằng tú lái chiếc xe tải công ty đến trở đi dọn dẹp phòng sạch cho lão anh định đi đâu sao anh lên chùa cậu nhớ nghe dạ nhưng mà em có biết đồ nào cần mang đi đâu anh có biết không thật sự anh cũng đâu có biết đâu nhưng mà nhà chủ họ nói vậy á em sắp xếp mang hết lên sân nhà anh Anh về anh em mình tính sau Một là đốt hết đi Hai thì mình sẽ mang ra sông thả Dạ đành phải vậy thôi chứ biết sao bây giờ Anh đi đi không trễ Tôi gật đầu vội hướng về phía ngôi chùa nhỏ Là người sinh ra và lớn lên ở đây Nhưng tôi không biết ngôi chùa này được xây dựng từ thời nào Nhưng mà mặc cho sự biến thiên của thời cuộc Ngôi chùa vẫn còn giữa nét cổ kính khi xưa Nói vậy cá rừng cột lim sân gành và những đại hoa nở màu trắng rụng đầy sân cánh cổng chùa vẫn còn mở rộng tôi ngoái lại nhìn nơi bàng bị chém chết tối qua cách tầm hai mươi mét trước khi bước chân vào cửa chùa vị sư thầy tầm gần bảy mươi mặc áo nâu sồng đang ngồi lần chẳng hạt tay gõ mõ ngày chính điện trên bàn thờ phật cây nhang cháy xuống tận chân bó nhang huệ uất tàn chừng rũ xuống đành ngay cạnh là một chiếc bình sứ tôi đoán không nhầm đó là chiếc bình đựng cho cốt mẹ của bạn bạch thầy cầu tới tìm tôi dạ con có việc đến phiền thầy chuyện của bạn tối qua con nghĩ thầy biết tôi biết biết ngày này sẽ đến thế nhưng không ngăn được quán nghiệp trùng trùng dạ con đến đây nhờ thầy gửi cho cốt của bạn ăn mày cửa Phật được không à cũng như mẹ của bạn từng nương nhà cổng chùa luôn luôn rộng mở thế nhưng mà quỳ ma không thể được vào oan hận cậu ấy mang tích tụ quá nhiều nếu cho chỉ lưu giữ một hộp cho cốt phòng có ý gì cái chết nhưng mà cuộc đời cậu ấy còn chưa hết vẫn còn lưu luyến trốn hồng trần sư thầy nhìn lên những cây nhằng đã tránh hết tàn nhang bạc trắng rũ xuống xin lỗi cậu hay về lo cho cậu ấy bận tăng không dễ giúp gì hơn con muốn biết về lai lịch gia cảnh của mẹ bằng con nghĩ thầy biết rõ, cho cốt của mẹ bằng được gửi lại chùa từ ngày bằng đặt chân đến thành phố này. bằng đến làm trong cơ sở của vợ chồng con, trong hơn mười năm ấy chúng còn tuy không phải máu mủ ruột già, nhưng con người với nhau gắn bó được như vậy cũng bởi nhân duyên. vợ chồng con coi nó như là anh em trong nhà, cho nên mạo muội để đây, con luôn giữ một niềm tin đinh ninh Cửa chùa từ bi luôn rộng mở. tôi nhìn chăm chăm vào hũ chò cốt đặt mé bàn thờ. Sư thầy im lặng chép miệng, qua tuần đầu hãy đến đây. Sư thầy buông tiếng thở dài rồi đi vào bên trong thất, tôi thất vọng quay trở ra. Cậu giữ lấy, nó sẽ mang bình an cho cậu, tránh được những âm khí xui rủi không đáng. Còn chuyện mẹ con của bạn oan oan từng báo không biết đến khi nào mới dứt. Sự oán hận tích tụ trong nó còn nhiều, cho nên cười chùa không thể hóa giải mong cậu thông cảm. Sư thầy đứng nhìn vùng bóng đèn để dáng người tăng cốt nhòi về phía cửa chùa. Trên tay tôi cầm chuối chẳng hạn bằng thứ gỗ trầm hương. Trong lòng bàn tay nhìn về giấy phòng trọ. Hiếu đang dọn dẹp đồ đạc cuối cùng của bạn lên chiếc xe tải nhỏ. Anh tình hình thế nào? Sư thầy đồng ý không? Không. Bây giờ mình phải về làm thủ tục đưa nó ra nghỉ trang thành phố. Dạ. Mọi việc xong chưa? Xong rồi anh. Em dặn thằng Tú trở về công ty. Đồ đạc của nó không có gì đáng giá cả. Quần áo vài vật dụng linh tinh Có cái vali màu đen game chưa có mở Hiếu quay mặt nhìn Về chiếc vali màu đen Đã nằm ở cuối thùng xe Là xong công việc cho nó mang ra sông thả đi Cậu mời thầy đến bệnh viện Chỉ như và mọi người đang lo rồi Nếu không hỏa thiêu tầm 3 giờ chiều trôn Có chờ đợi ai đâu Hai người thanh niên Cuối cùng cũng ra xe Hai đứa trở về công ty giúp anh Dạ Tôi quay sằng hữu về đến bệnh viện đi Vâng Tôi ngồi sau xe cổ hiếu, chiếc xe gắn máy chạy lướt qua vịt máu noan đen. Nhưng đồng ảnh lại hướng về phía cổng chùa vẫn còn đang mở. Bóng của sư thầy thấp thoáng quét lá trong sân chùa. 3 giờ chiều hôm ấy, người ta hạ huyệt trôn bằng ở nghĩa trang thành phố. Sau một kiếp người họ đứng im trầm mặc không có giọt nước mắt nào đổ xuống tiếng đưa người đã mất. Tôi chưa thấy đám tang nào tẻ nhạt như vậy. Dường như tất cả chỉ cố làm trong phần sự của mình và trở về nhà Những người trong công ty lần lượt trở về hết Chỉ còn lại tôi như hữu và tùng Còn đứng nán lại Tuyết định những cây nhang kia tàn hành trọn vẹn với nó lần sau chót Về đi anh Tiếng của như thúc rụng khi cây nhang cuối cùng trên mổ của bàn đã cháy xuống tận chân Bị gần gió nhẹ từ đâu thổi đến rực sáng vụt tắt Anh chị và mọi người về đây lúc nhìn qua bức hình chân dung màu trên mộ, Khi ánh mắt của anh vừa chạm vào đôi mắt của bạn đang giận dữ Ngập tràn uất thần Nên anh phải vội vã quay đi Đôi mắt ấy có điều gì vô cùng khác lạ Không giống với nụ cười ánh mắt khi bạn còn sống Đào tóc vẫn còn ướt sũng, vừa bước vào trong nhà tắm Già như đang vội hoài Tại sao sư thầy không đồng ý đưa cho cốt của nó lên chùa cạnh mẹ nó từ chối như vậy không thích nhẫn tâm sao cửa chùa trước giờ vốn mở rộng từ bi hỷ xả hay là nhà chùa từ chối không chứa những vong linh trộm cắp như cầm chiếc vòng bằng gỗ trầm hương trên tay bỏ xuống mặt bàn thầy bảo qua tuần đầu tiên hãy đến nói liệu có phải anh không đả động gì đến chuyện tiền nong cho nên thầy mới từ chối anh nghĩ không phải em biết thừa ngôi chùa đó nhỏ tựa như cổ tự trước giờ mấy chục năm trời vẫn vậy Ở đây mỗi mình thằng bằng hay lui tới. Mấy bữa trước bằng không nói anh không biết cho cốt mẹ nó đặt trên đấy. Hồi chiều anh hỏi mấy người họ đều bảo cô tự không nhận cho cốt, cho cốt mẹ bằng đó chỉ là một trường hợp ngoại lệ. Anh không biết công an họ đưa ra kết luận những kẻ gây ra cái chết đó chưa. Em không nghĩ nhanh vậy đâu. Bốn năm đứa đều thuộc gia đình khá giả, cậu ấm cô chiêu, nhưng chẳng ra gì, chơi bời lưu lổng suốt ngày không biết thằng chủ mưu có bị án tù không hay là chỉ tạm giam vài ngày rồi được thả chắc không đâu anh không thấy có chi tiết tăng án đánh trộm đánh chết trộm lại tập thể mỗi đứa một vài năm là nhiều nếu không có khi là chỉ bị phạt hành chính cảnh cáo hoặc là tù cho hưởng án treo như khẽ buồn tính thở dài anh nghĩ sao chúng nó ra tay tàn ác như vậy không có chi tiết tăng nặng em không nghĩ tụi nó đánh chết bằng vì tội ăn cắp Đó chỉ là cây cớ thôi. Em nghĩ phải có những cái mối thâm thủ huyết tận như thế nào mới đối sự tàn nhẫn và tuyệt tình với nhau như vậy. Tôi im lặng không lạ gì gia đình lão nghiệp nhưng vẫn chậm chậm nói. Thằng Phú con lão nghiệp, một trong bà đứa chém chết nó. Hồi chỗ em nghe mang máng nhưng không nhầm được. Chà con của lão giàu nhất nhì cái thành phố. Em sợ có khi nào chuyện của thằng bạn sẽ bị chìm thuyền không anh? Tôi nghĩ điều như nói ngày khi biết tin từ đêm qua, không còn gì lạ cha con của lão. Bạn ngắm đúng người cái hậu quả và sự tàn nhẫn không có gì là khó hiểu. Thằng phố con lão nghiệp tham gia vào vụ chém chết thằng bạn. Toàn là một lũ choi choi đầu trâu đầu bò. Chỉ cần ngỡ mắt không cần biết đúng sai phải trái, rút dao đâm chém chết người ta. Hướng chi nó đến tận nhà người ta, tận tay chọc vào tổ kiến lửa. Theo lời khai của thằng Phú thì nó còn định giết vợ chồng lão nghiệp trước khi cướp đi bức tượng Ngọc. như lại buông tiếng thở dài. Bởi người chết không nói được gì. Em không bao giờ tin thằng Bàng về bức tượng Phật Ngọc mà nhẫn tâm đến vậy. Em cũng không tin vì say rượu ba đứa chém chết con người ta tàn nhẫn như thế. Thằng Phú còn lão nghiệp hai mươi cả rồi, còn choi choi gì nữa. Tôi buông tiếng thở dài. Khi anh nói là mấy thằng kia, còn cái thằng Phú anh lạ gì... Thằng Vũ là đứa con cầu tự của gia đình lão Sao lão có thể nhắm mắt làm ngơ Để thằng con duy nhất của lão bị trốn ngục tù Nên mọi thứ phức tạp hơn nhiều Như lắc đầu lấy làm khó hiểu Em cũng nghĩ vậy Mọi chuyện thật không đơn giản Đến giờ công lý ma suy quỷ khiến thế nào Thằng bạn lại nhắm vào gia đình của lão Để trộm cắp mưu sát cả nhà Như im lặng đưa mắt nhìn Chuỗi hạt sư thầy đưa cho rồi đặt trên bàn như vội hỏi Mà sao sư thầy lại cho anh chuỗi hạt À quên đồ đạc của thằng bạn Không lẽ định để trên xe trong sân nhà mình mãi sao Giữ đồ đạc của người chết trong nhà không tốt Hồi chưa nếu biết anh bảo chúng nó trở về Em đã từ chối Đến khi về đến nhà mới biết Không lẽ lại kêu chúng nó trở đồ đi Nghĩ mình bạc bẽo quá Tôi giận mình xuất từ chưa đến giờ Nếu như không nói thì cũng chẳng nhớ Bởi bây giờ đang hỗn độn chuyện của thằng Phú Con trai độc nhất đứa cháu cầu tự của lão nghiệp Nếu nó có dính vào cảnh tù tội, cha của nó lão nghiệp có tán ra bại sản cũng phải kéo thằng con khỏi chốt lao tù bằng mọi giá. Vợ chồng tôi người trong thành phố này ai không nghe tin biết đến sự giàu có chịu chơi chịu trì của lão như thế nào. Trước đây thời còn chưa phất, vợ chồng của lão từng là chỗ làm ăn với thầy tôi cho nên biết lão bắt đầu phất lên tầm gần 20 năm nay. ngài nói lão lên miền ngược, thành đường Phật Ngọc về, khi ấy thành phố nhỏ này vẫn còn là một thị xã chưa mà rộng như bây giờ gần như người trong thị xã có biết nhau nhà tôi biết nhà lão thường buôn bán gỗ đủ loại lâm sản thịt thú rừng từng tảng trên mặt ngược đem xuống lâm sản nhiều cái gì cũng dễ so với mặt bằng chung nhà lão khá hơn nhưng mà ngược đời bảo để cái nọ thì mất cái kia làm ăn thuận lợi lại ngược đường con cái Lão ít hơn tuổi bố tôi nhưng tôi còn út lúc ấy đã lên 10 Còn lão còn chưa có cả đứa con cầu tự Hai vợ chồng của lão với bà Phượng chạy vậy cũng bái khắp nơi Ai mất thầy hay đều đến mong ngóng Gần vải kiếm lấy muộn con Chạy đua với thời gian vì sợ quá tuổi Bộ Phượng và lão hết tuổi sinh đẻ Khi ấy tôi vẫn còn là chân điếu đóng cho ông Cho nên có thể ngồi ngay cảnh nghe gần để toàn bộ câu chuyện Tôi nhớ như in lần ấy lão đến nhà bảo với thầy Em nghe thầy nói nếu mà nhà em sinh con dai trong năm nay Thằng bé sẽ mang lại nhiều tài lộc cho gia đình em lắm Thầy tôi liền thùng thằng đáp Gái hay trai cô chú bằng tuổi này rồi có con cái là Phúc Lộc Còn tài lộc gì nữa Cô nhà đã có tin vui rồi sao Chưa có bác ạ Chưa có nhưng mà chắc chắn sẽ có năm nay Con cầu tử Con cầu tử Đó là lần đầu tiên trong cuộc đời Tôi nghe người ta nhắc về đứa con cầu tử Còn thầy tôi thì giật mình hỏi Lão ngạc nhiên trợn tròn con mắt Dạ thuốc thang đủ cả Nhưng mà chẳng ăn thua gì Bây giờ chỉ còn cách đấy thôi Nếu không thì có lẽ gia đình em Sớm tan đàn sẽ nghé. Lớ buồn thiêu như là mèo cắt tay Còn thầy tôi thì trầm ngâm nhìn ra xa Tôi nghĩ điều này Chẳng biết có nên nói hay không Nên để bụng Em với bác úp mà làm gì trước giờ có ý xấu đâu Ờ tôi nghe người ta nói Con cầu tử là con của thánh thần Nhà chùa nên khó giữ lắm Ờ tưởng chuyện gì Cái chuyện này thì em nghe người ta nói nhiều Vợ chồng em thì cũng lo Nếu như thế thì thật tội lỗi Lão buông lửng câu nói Nhưng ánh mắt đánh lên một hy vọng Nhưng rồi lão lại khẳng định chắc như đỉnh đóng cột Em tin vào thầy nói được sẽ được Thầy ở trên uh, miền ngược cao tay Em cảm ơn bác đã nhắc nhưng mà chuyện ấy không xảy ra Thầy đã khẳng định với em như vậy Thầy ấy và chồng ở với nhau không con cái Một thời gian ngắn Sớm buồn sẽ tan Con cái như là một sợi dây kết nối ràng buộc nhau thành một gia đình Bố tôi chỉ im lặng rồi lão bảo tiếp Đợt này em nên mạn ngưỡng đưa cả vợ em theo nữa Em nghe thầy này hay lắm Chắc chắn sẽ có con Sẽ ổn nếu đúng đời thầy nói Vợ chồng em xin kết nghĩa anh em với thầy Phúc lại thêm phúc. Lão nói như là cam đoan chắc chắn thứ tương lai lão sẽ có. Cũng như mà thứ thầy tôi vừa nói chưa có gì chứng minh là đúng. Tất cả chỉ là một lời đồn đại trong dân gian. Người tin bảo có, người ngờ bảo không. Nhưng mà chạm đến chân mình mới biết. Ờ may, gặp thầy gặp thuốc phúc chủ lộc thầy cũng mong cô chú có phúc. Chắc chắn như vậy. Lão hồ hời khẳng định chắc như đinh đóng cột Và đứng tối cao Em sang để báo cho anh biết à, Khoảng một tháng Vợ chồng em không có bán hàng Hai vợ chồng em lên mạng ngược Anh có gì cần tiền chuyến em mang về Cô chú đi dài ngày như vậy Tôi cũng chẳng lấy gì Nếu tiền lấy giúp tôi à, mấy lít mật ong rừng Còn nguyên tổ thì càng tốt Anh sợ hàng giả chứ gì Em làm ăn bao nhiêu năm Rồi có phải mấy vòng nghề đâu mà bị lừa Vậy chú không biết rồi Nếu mà ngâm rượu người ta ngâm cả sáp Cả con non Con già không có chừa gì cả về em chiều anh Lấy cho anh cả tổ không thiếu một con Thầy tôi cười Lão và mù vợ lão liền đóng cửa Đi lên mạng ngược Thật đến hơn tháng 6 mới về Lời của lão hôm ấy nói đúng Thầy tôi gần gũ thừa nhận Khi lão mang sang cho thầy tôi Mấy tổ ong có bầu mật vàng rộm Còn nguyên sáp Còn đen xỉ nhung nước bên trong Vừa trao tận tay thầy tôi lão hỉ hả nói À đợt này quà vợ chồng em biếu anh Cho nên không tiền nông gì cả hey, Làm thế coi sao được Hết nhiêu tiền tôi trả mất công mất của Tiền nông gì Đợt này vợ chồng em thu hoạch được nhiều lắm Cho nên chút quả mọ này đáng gì Vợ chồng em có tin vui Đến bây giờ em khẳng định 100% Từ giờ nhà em sẽ phất giàu có Chắc chắn như thế Lão nói xong không thích tiền bỏ lại những tặng mật ong tầm 3 kg ngay trên bàn phòng khách. Một thức mật gì già chảy ra nhẹ nhẹ xuống bàn. Vợ toàn có bầu rồi đấy. Bầu thật hay là chửa châu? Mẹ tôi hỏi lại thì cứ để vài tháng xem không kéo lại đẻ ra quả trứng phủi phui cái mồm của bà đi. Chuyện vui nhà người ta mà bà lại mang ra đùa cợt. Vậy ông cứ đợi xem lời tôi nói thế nào nhé. Ăn mãi của rừng thì cũng dưng dưng nước mắt thôi. Ác như thế phúc ở đâu? Thánh thần cho đấy thì nhưng mà cũng thử lòng thôi không khèo đến lúc ấy còn đi đau hơn đấy Tôi nghe là mấy thầy trên chùa bảo là con cầu tử là dẫn nghiệp Nhưng mà cần cái duyên xúc tác là thần thánh Nếu là ân thì đến trả Nhưng mà đa phần là việc đáng mừng cho cha mẹ cùng dòng tộc Phần còn lại chẳng hết nợ thời bỏ xác hết duyên chết trẻ Nhưng vật thiện duyên có thể đương theo dòng họ độ âm cho cha mẹ và gia đình Thế tôi liền biểu môi Gớm như bà nói cứ như là thầy chua không bằng Tôi chỉ nhắc lại vậy thôi á. Còn tôi còn đông ông cứ ngẫm mà xem Xem những lời tôi nói có đúng không Tôi không nguyện rủa gia đình của lão Toàn Vì gia đình mình không thủ công oán với gia đình họ Cho nên không việc gì phải vậy Nhưng mà xét những việc họ làm trước mà nói Tôi nghĩ là hai vợ chồng nhà Toàn giao nghiệp duyên nhiều hơn Người đời hay gọi là Con ma con quỷ phá ra chi tử Thì cha mẹ nên uốn nắn từ nhỏ Dùng tâm tánh thiện nguyện của mình mà gỡ nghiệp, nên dùng mọi cách hướng đạo cho đứa con ắt có ngày tọa nguyện, thần thánh không bao giờ ngại trung sinh. Còn cha mẹ không nên tự rèn đức thì có sinh con theo cái duyên lành, cũng có ngày phải trả giá. Câu không có mấy người đức độ nào thiêu phúc mà đầu thai vào gia đình này. Không cần phải thấy bà gì đâu, thế nhưng mà ông bà mình có câu, cha mẹ lành để phúc cho con, thì không có niềm tin với gia đình của Toàn. Nói rồi mẹ tôi giận dữ rồi vùng vằng bỏ vào nhà, không giống như lời của mẹ tôi nói. Cuối năm ấy mộ liên sinh con trai thật. Đúng như lời của lão nói từ ngày thằng Vũ ra đời, nhà lão làm ăn như là diều gặp gió. Từ đó thì lão không hay đến nhà giao du với thầy tôi. Đợt vừa rồi sau khoảng một thời gian rất dài, thằng Vũ còn của lão mới đến đây, mướn đứa đến sửa cửa. Bằng và mấy anh em nữa đến làm chừng một ngày thì xảy ra chuyện nhưng giờ ngẫm lại lời của lão nói đúng thật phúc nhờ đứa con cầu tự nhưng có người đồn con lý do khác lão đã trúng quả gì đó từ chuyến đi ngược bởi từ ngày ấy chuyện bức phật ngọc người ta có lao sao lên một hồi cũng im bặt tôi chưa từng nhìn thấy gần chục năm bây giờ lại có dịp giới lên có lẽ vì ít gặp nên tôi không nghe nói lão làm ăn với mạn ngược chuyện kết nghĩa anh em gì đó cũng im Chuyện câu từ với những đứa trẻ do thánh thần ban tặng, thường ngay chít điều, thầy tôi không thích nhắc lại. Còn câu chuyện tôi còn nhớ đang miên man suy nghĩ thì như hỏi. Anh nghĩ gì vậy? Nãy giờ anh có nghe em nói không? Tôi giận mình bừng tỉnh thoát khỏi câu chuyện cũ. À không, không có gì đâu. Để mai anh hiểu tùng lọc ra cái gì đó giữ, cái gì bỏ thì mang ra sông thả, không thì đốt đi. Hồi trường ngày hữu nói nó có đồ đạc nó chẳng có gì đâu Nếu không phải lão chủ nhà thức ép vứt đồ giang hiên vừa hay tin nó chết Anh nghĩ cùng là con người với nhau việc gì phải vội vàng bạc bẽo với nhau như vậy Điền tiết anh mới bảo là hữu mang xe tài đến trở về Không lão chủ nhà cũng ném đồ đạc của nó ra đường tội nghiệp Lúc anh ra đính cầm thầy mang ra cho Dạ anh đeo cái này vào nhưng anh quên mất Chắc giờ em thấy anh có đeo cái gì trên người đâu Công việc toàn dầu mỡ vướng víu khó chịu Vài bữa nó lại cóc cái vào Như toàn đứng dậy Nếu thầy có ý tặng anh Thầy có lý của thầy Anh nên đeo hoặc giữ nó ở bên mình Em Tùng và Hiếu đều tin bằng mất Nhưng mà câu chuyện về bằng chưa chấm dứt Phúc hay họa không ai biết Nhưng mà thận trọng không thừa Âm dương có nói trước Bằng nó mất chắc nhà mình cũng nên nuôi thêm mấy con chó trong nhà Tự nhiên em thấy sợ sợ Mày lúc niệm nó thần tùng căn ngăn không cho em vào. Nó bắt em nghĩ nó mang theo những oán hận sang thế giới bên kia. Có thể vì một lý do nào đó chưa rõ ràng mà linh hồn của nó chưa siêu thoát, có hại mình hay không. Không biết nên thận trọng vẫn hơn. Thầy nhắc vậy anh sắp xếp thời gian qua tuần đến chùa xem thế nào. Anh biết rồi. Như gáp dài lấy tay che miệng quay lại nhắc. Em đi ngủ đây, là đóng cửa sổ vào nha Em sợ đêm nay thế nào cũng có dông bão. Mai mình thông báo cho anh em nghỉ vài hôm. Chiều nay sau đám tang em thấy mặt mũi ai cũng bơ phồ mệt mỏi. Không ai có tâm trạng làm việc. Ờ, để sáng mai anh báo cho mọi người. Số đồ đặc còn lại của nó để mai em đi xem thầy xử lý thế nào. Không thể nó mang đốt là đốt. Thả sông là thả được đâu. Mang tội nó về nó ám không làm ăn được gì. Như rất lời đi vào trong để mình tôi ngồi lại. Chơi hẳn đặt trên bàn ngẫm nghĩ giây lát tôi đèo chứng hạt bằng chầm hương vào cổ tay trái buồng tiếng thở dài đứng dậy đi ra đóng cánh cửa sổ hướng ra sân nhìn ra hàng cây mít cổ thụ xì xù giáp vườn ở nhà bên chiếc xe tải hồi sáng cậu nhân viên chờ đồ đạc của bàng đứng im lìm ngay góc sân đêm ba mươi trời tối đen như mực nếu như là không có ánh đèn trong sân hắt ra cách mười bước chân không nhìn thấy mặt người trời mùa hè nóng như là lò bánh mì lại đóng cửa sổ bỏ qua lời vợ dặn. Nghĩ vậy tôi lại mở cửa cho có chút gió lùa vào, đưa mắt nhìn quanh một lần nữa trước khi quay vào phòng ngủ. Để tắt trong căn phòng tối đen như mực, sự sống duy nhất phát ra từ tiếng thở của Như đang nằm bên cạnh. Hơn một ngày mệt mỏi chạy ngực chạy xuôi lo cho bạn, nhưng đến giờ nằm trần trọc mãi không sao chợp mắt, khiến đầu óc người ta suy nghĩ miên man đến những câu chuyện xa xôi.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 Tiếng thì thầm như là rót bên tai, tiếng thầm thì ấy nghe vô cùng quen thuộc khiến tôi giật mình. Bảng. Một đỉ nghĩ lóe lên điên điện xẹt khiến tôi giật mình mở mắt nhìn chừng chừng vào màn đêm đen đặc tìm kiếm. Bảng. Tôi không dám gọi vì sợ như thức giấc, đáp lại chỉ là tiếng im lặng, tiếng thở của như tiếng xè xè của máy lạnh. Anh đàn. Tiếng gọi thì thầm vang lên trong đêm. Liền ngay sau đó tiếng bước chân ở phía nhà ngoài Em đang ở đây đúng không? Lời thì thầm của tôi như vừa dứt Như có một tiếng bước chân đang bước ngoài phòng đi xa Khiến tôi nhỏm dậy lo lắng lắng tay nghe Từng tiếng động cho dù là nhỏ nhất Đúng là tiếng bước chân người đang loanh quanh ở ngoài cửa Không bước ra nhưng cũng không tiến sát đến Tôi trở dậy mở cửa đi ra nhẹ nhàng đóng cửa lại Dọc phía hành lang ánh điện từ ngoài ô cửa sổ chiếu vào một màu vàng vàng để huyền ảo Anh đã Giọng nói ấy lại thì thầm vang lên Bạn em đang ở đâu Tôi cứ tiếng hỏi rồi ngoái lại đang đằng sau lưng Còn hai căn phòng khác Nhưng phía sau lưng chỉ là một màn đêm sâu thẳm thẳm. Em đang ở đâu Tôi quay vội về phía cửa sổ Tiếng gọi từ ánh sáng lờ mờ ngoài sân vọng đến hình hài của bằng hiền hiền trong mờ ảo ánh điện đứng ở một khoảng cách khá xa vẫn một khuôn mặt như lần cuối cùng tôi mở tấm ga màu trắng trong vòng cấp cứu trước khi người ta giao thi thể nó cho bên pháp y phía trên đầu đã bị chém và đi một góc lõm sâu vào bên trong trên gương mặt chi chít những vết đầm chém như người ta băm bầu đôi mắt từ từ nhìn xuống dưới cả thân hình nó loang lộ máu tươi đang rơi xuống tại sao tại sao chúng nó nhẫn tâm với em như vậy gương mặt của tôi tê dài chết cứng run rẩy từng tiếng đồ, đồ của, của em chiếc van đi, đi cuốn sổ. sổ anh đừng, anh đốt, đừng đốt. đốt đừng đốt tiếng thầm thì thật khẽ khẽ vọng về tôi nhìn nó khẽ gật đầu anh biết mình phải làm gì em không ăn trộm ăn cắp em chỉ đến lấy thứ thuộc về gia đình em tiếng nói ấy nhắc lại ngân dài chiếc bóng mờ ảo của nó tàn bến trong màn đêm tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh đi về ô cửa sổ nhằm về phía sân có hàng mít chiếc ô tô tải nằm im lìm tôi đưa mắt nhìn xung quanh mười hai giờ đêm xung quanh đều vắng lặng như tờ ngước mắt nhìn lên trời chỉ là một màu đen sẫm có lẽ trời sắp nổi cơn giông bão thật ở đằng đông phía nghĩa trang nơi trôn cất bằng hồi chiều tiếng sập sét bắt đầu gầm lên vọng từng trừng cơn sấm con rồng tố đang lằn đến nhà tôi không hiểu sao đêm nay tôi lại rụt rè khác kẻ trộm nhìn chiếc ngó sau khi lẹo lên thùng xe tải mọi thứ tối như bưng chỉ có ánh đèn điện vàng lờ mờ từ ngoài sân chiếu vào tôi loàn choảng lần sờ những vật dụng ngổn ngang trong thùng xe không biết chiếc vali hai thằng hồi sáng bỏ đâu lục sợ hồi lâu nhưng không tìm thấy chiếc vali thùng xe không lớn cứ như bị ma giấu Cây dòng tố ngoài trời đã bắt đầu nổi, anh chớp giật điên hồi xoay rõ mọi vật dụng trong thùng xe. Chiếc vali cũ đừng xắt thùng xe, chiếc vali tưởng nghĩ đó là thứ duy nhất tôi cần tìm. Tôi vội lấy chiếc vali trong thùng xe nhảy xuống, xách vào trong nhà trong cơn dòng tố đang kéo đến ngày buồn dữ dội Một vài hạt mưa đầu tiên lắc xác bắt đầu rơi xuống. Cánh cửa cuối cùng đã chốt trước rèm cửa cống đắp buồn xuống Tôi xách chiếc vali định đi ra khỏi phòng khách Nhưng đứng bần thần suy nghĩ Xách chiếc vali và vào trong phòng đứa con lớn đang bỏ chống bật điện chốt cửa Đành chiếc vali xuống mặt bàn hộp Ngước nhìn ra bên ngoài mưa bắt đầu tuôn xuống rối xả Ngồi trong phòng ra cửa kính máng nước đang đổ xuống Tôi quay lại chiếc vali cũng không khó khăn gì Tôi nghĩ nó chẳng có đồ đạc gì có giá trị bên trong phải giấu kỹ. Khi mà hành ra tôi nghĩ mình đoán đúng, một chiếc vali đựng đầy giấy tờ ảnh đã úp vàng theo thời gian. Chiếc vali chứa đầy kỷ niệm về gia đình bạn từ lúc nó sinh ra cho đến khoảng thời gian tôi gặp nó tại đây. ngồi trầm ngâm ngắm nhìn lật dở lại những bức hình có thể sắp xếp lại trình tự theo thời gian. Nhưng có điều tôi không hiểu biến cố nào đã đưa bạn phiêu bản đến đây. Nhưng nó như có một gia đình giàu có Tôi nghĩ không đúng Nhìn vào những bức ảnh tôi cầm trên tay họ khá già Đều làm cho tôi ngạc nhiên nhìn trang phục bố mẹ của bạn Mà có thể gia đình của bạn không phải là người kinh Họ là những người thái trắng trên vùng Sơn La Hòa Bình Sư chủ trì toàn lão nghiệp có liên quan gì đến mẹ con bạn Toàn bộ chiếc vali ly bị đổ ra Tôi cố tìm kiếm xem Còn bí mật nào trôn giấu bên trong hoàn toàn trống rỗng khiến tôi thực sự thất vọng. Có lẽ chuyện về gia đình bạn, về người phụ nữ có khuôn mặt thanh tú, may ra chỉ có sư thầy mới biết. Qua tuần đành vậy, tôi buồn tiếng thở dài nhìn ra ô cửa kính mưa ngoài trời vào, vào gương trôi xuống, không khác gì một dòng thác, thi thoảng ánh chếp lại lóe lên sáng dọc nát màn trời đêm, xoay tỏ ở ngoài vườn. Tôi giật mình vô tình khi thấy như có một khuôn mặt người trắng bạch Vì mưa đang đứng ngoài nhìn vào. Anh chớp lái sáng xoay tỏ cả căn phòng chiếu xuống đáy vali phòng dục một cách đầy bất thường. Tôi nhìn lại đưa tay ấn xuống dưới cổng lên như một cuốn sổ bị lớp vải đẻ lên. hệ hụt mãi không biết làm sao có thể khôi ra bí mật cất giữ dưới đáy vali. Mở căn kéo lấy con rào cắt giấy, dừng lại suy nghĩ giây lát. Suy nghĩ một lát thì tôi dọc một đường đủ để lấy cuốn sổ. Thầy không dám chắc bạn có biết hay không, dây đáy và lì chết đường bí mật vô cùng gây gớm. Đó không phải là một cuốn sổ như tôi nghĩ, đó là một lá thư viết bằng máu và một tập giấy khác. Những dòng chữ viết bằng máu đã đen lại như nhựa đường, một bức thư hay là một dạng bùa ngải kinh chú. Thầy mình nhìn lại những thứ trong vali, tôi phải thâm thủ quyết định như thế nào? người ta mới viết bằng máu của mình gửi lại văng vẳng bên tai những lời nguyền rủa căm hận phật ngọc không dành cho người có tà tâm nên mầm mống mang trong bụng mỗi lần phật ngọc nhỏ huyết lệ sẽ có người phải chết tôi dần mình đặt bức huyết thư ra một góc cầm những giấy tờ ngà màu úa vàng lên xem có lẽ vì ánh đèn không đủ sáng dù cố hết sức tôi không đọc được những nét chữ viết gì Nhưng tôi đoán những tờ giấy vô cùng quan trọng. Không biết mấy giờ nhưng biết đã khuya. Mưa ở bên ngoài sân đã ngớt, chỉ còn tiếng gió thoảng vù vù vọng đến như tiếng người đang thổi tù vào ngày xưa. Ngay ngóng dài lát tôi không tìm thêm được gì cho nên sắp xếp lại ngay trong vali như cũ. Tôi không chở sang phòng hai vợ chồng nằm xuống ngủ ngay tại giường của con. Một ngày dài mệt mỏi tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay tiếng tổ và vẫn còn văng vẳng ở bên tai máu khô trên bức thư dần dần tươi đỏ lại từ lúc nào không hay máu từ đó chảy ra trong ngôi chùa nhỏ đối diện với sư thầy ngồi đối diện với bằng ở phía trên chiếc bình sứ đựng cho cốt của mẹ bằng hôm nay còn đối diện với kẻ thù người hạ độc cha con khiến gia đình con tan cửa nát nhà để mẹ ra đầu đường xó chợ phải phiêu bạt xuống đây mẹ còn chưa kìm vạch mặt kẻ ác Và lấy lại bức Phật Ngọc không may lâm nạn. Mẹ con mất những mối thù này vẫn còn và oán hận thêm chồng chất. Oán hận nên cười không nên thắt. Oán hận cứ trùng trùng như vậy đến khi nào mới hết. Đến khi nào tâm hồn con mới được thanh thản không thôi giản vật về những chuyện thù hận chém giết. Đôi mắt của bằng dưng dưng nhìn lên bàn thờ Phật ngay chính giữa điện rồi quay sang nhìn bình di cốt của mẹ còn chưa khi nào quên lời mẹ dặn dò trước khi bà mất gia đình con bố mẹ con trước nay đều làm phúc cứu người sao lại gặp hoại như vậy đến bảo vật linh thiêng truyền đời của gia đình cũng bị lấy mất lẽ nào như vậy là công bằng thầy nghĩ xem bất tượng vận đáng ngự ở nơi như bẩn như vậy bạn nói như trực khóc không không có quả nào trổ ra mà không có nhân trước đó cũng không có nhân nào gieo mà không có ngày gật quả hãy tin lời của thầy họ vay gia đình con sẽ phải trả chỉ là chưa đến lúc mà thôi đức phật dạy rằng tất cả chúng sanh đều mang cái nghiệp của mình như một di sản như một di truyền như một trí thân như chỗ nương tựa chính vì cái nghiệp riêng của mỗi người mỗi khác nên mới có cảnh dị đồng giữa chúng sinh còn về chuyện cha mẹ con thầy tin cái chết không phải là chấm hết mà sẽ tiếp tục tái sinh dưới các quy luật nhất định để đi sang kiếp sống mới bà nhìn lên bình cho cốt của mẹ ấp úng nghe lời của thầy nhưng con sợ trong giấc mơ gần đây con đều thấy gương mặt của mẹ lời nguyên lời nhắc năm xưa của bà văng vẳng vọng về thúc giục nhiều lúc còn muốn rời khỏi đây nhưng vẫn còn di cốt của mẹ con cho nên con không nữ còn có cảm bức phật ngọc bà nói buồn tiếng thở dài không có gì đâu con đừng lo con còn thắc mắc về chuyện gia đình và đứa con nhà ông toàn trước đây Thầy nghĩ cha con từng làm thầy có thể cha con thấu hiểu luật nhân quả. Chân lý vạn vật thì hiểu rõ có các căn nguyên, truyền của nhà ông nghiệp. Nghiệp ông ấy tạo ra ông ấy sao phải gánh không thể khác. Bạn im lặng những lời nói của sư thầy không khác mấy so với lời mẹ tôi nói với tôi mấy chục năm về trước. Đôi mắt của bạn buồn bã ngước nhìn về phía tôi rồi lướt qua. Phần ngọc không dành cho người có tà tâm nên mầm mống mang trong bụng. Mỗi lần Phật Ngọc nhỏ huyết lệ sẽ có người phải chết. Lời nguyện trong bức thư như vọng lại, lên cưng mặt của người phụ nữ trong bức ảnh ố vàng từ từ bước ra. Cưng mặt của bạn quay lại nhìn tôi. Trong ngôi nhà sàn dưới làn khói hương nghỉ ngút phía trên là bức di ảnh của người chồng quá cố mẹ bạn. Bà lấy máu của mình viết lên lời nguyện, xếp những lá bùa chú chồng bà để lại, khâu vào đáy của chiếc van ly rồi khâu lại. Máu trên đầu ngón tay vẫn còn ứa ra dây xuống ướt đỏ đáy vali Bà sắp xếp lại những bức hình cũ của gia đình đặt xuống Hòng cho đi những giọt máu loang Hai mẹ còn đang cúi đầu gặp mình ba lần trước di ảnh của chồng Liệu mình có thể lấy lại được phần ngọc không mẹ? Đừng lo, mẹ tin mình có cách Mình sẽ lấy được chắc chắn như vậy Bà cường quyết đáp Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra và không được quên những lời mẹ dặn biết chưa. còn hứa, cho dù con có biến thành ma thành quỷ, con cũng sẽ báo thù cho bố lấy lại bức phật ngọc bảo vật của gia đình. người phụ nữ gật đầu hài lòng, bằng đứng dậy, xách chiếc vali rời khỏi ngôi nhà sản gỗ, bóng hai mẹ con dần khuất khỏi ngôi nhà gỗ nằm sâu trong bản. tất cả chậm chậm như một cuốn phim bị cắt rời đang tua lại. tiếng khóc của bạn dưng dứt vang lên trong góc phòng tối cầm trên tay là những bức ảnh cũ ngả màu nhục cùng mẹ mẹ ơi con phải làm sao đây con còn nhớ lời mẹ dặn lấy lại phật ngọc trả thù phải trả thù đừng có chần chừ thêm nữa đã đến lúc dù có chết còn cũng phải thực hiện lời hứa của mình với bố mẹ tiếng nói khuôn mặt của người phụ nữ ghé sắt bên tai của bằng thầm thì như đang thúc giục bằng miếng môi lạnh lùng đứng dậy mở cửa đi xa tất cả chìm trong một bóng đêm đen đặc Nhà lão nghiệp sự giàu có uy nghi của lão ta không thể trộn lẫn với bức tượng Phật Ngọc màu xanh lục bảo đặt trên gốc gỗ lũa, khổng lộ với một ánh sáng xanh dịu nhẹ phản chiếu. Bạn đứng đó đi theo sát bên cạnh tôi. Bạn như muốn giả dấu cho tôi hãy chú ý đến câu chuyện gia đình của lão nghiệp. bà có chắc là nó đến nhà mình không? Lão giận mình quay sang hỏi vợ mụ liên đền đáp, sao nhầm được chứ? tôi giáp mặt nó nhưng tại sao nó lại xuất hiện lúc này sau 18 tám năm liệu có phải lời nguyền sự ám thị của lão đã trở thành hiện thực hay nó đến tìm vật gia bảo của gia đình nó tôi thấy nó nhìn chằm chằm vào bức phật ngọc bà nghĩ vớ vẩn gì đấy khẩm không, không có chuyện gì xảy ra sao nó có thể lấy được vậy ông giải thích xem không tự dưng nó xuất hiện ở nhà chẳng có mục đích gì còn ánh mắt của nó sao cứ nhìn chằm chằm vào bức tượng phật ngọc ông giải thích cho tôi nghe lão im lặng nhìn phật ngọc suy tư trùng hợp chỉ là sự trùng hợp thôi mà đừng cuống lên như vậy bình tĩnh để tôi điều tra xem thế nào tôi nghĩ nó tính đường nhờ nhà thần đạt để tìm cơ hội trà trộn vào nhà mình chờ cơ hội ra tay nếu như vậy thì chẳng nghi ngờ gì nữa có lẽ nó đang ngấm ngầm theo dõi gia đình mình từ lâu có lẽ đây là nó thực hiện lời nguyền xưa kia của cha nó Mùa liền buông tiếng thở dài Ông có nhớ lời lão không Ngay cả việc xin được con với mình Nhưng ngài nói nếu mà thánh đòi con Thì cũng phải chịu Điều này bản thân tôi cũng đã chứng kiến nhiều ngẫm lại những gì ông ấy nói Từ trước đến giờ tôi thấy không sai Liệu có phải vợ chồng mình Tham lam quá không Trời đất đã cho mình quá nhiều Nhưng mà vì tham lam cho nên vợ chồng mình Muốn có nhiều hơn vậy Đã đầu độc lại lấy trộm đồ gia bảo của nhà lão Lão nghiệp nghe vậy Thì gạt đi vơ vẩn, bà suy nghĩ lần thần gì Nó đến thì nó đến có sao đâu Ngày ấy bố nó làm thầy Người ra người vào nượm nượp như vậy Đâu phải chỉ có tôi với bà đến đó cầu con Dẹp đi toàn lo hảo Cái chuyện phúc nhà mình thì mình cứ hưởng Ngày ấy nếu tôi không nhanh tay Lão cầu mất Liệu nhà mình có được như bây giờ Bà liên liền chấp miệng Biết là như vậy Mấy bữa nay tâm trạng của tôi sao sao ấy Tôi bồn trồn có chịu lắm Gần như đêm nào chợp mắt thì thôi Chứ mở mắt ra tôi lại nhìn thấy vợ chồng Của lão đứng ngay đầu giường đòi mạng đòi con Rồi nó xuất hiện Tôi mới nghĩ đến chuyện chẳng lành Ngày ấy liệu mình có tàn ác quá không Giờ sao ông ta cũng làm phúc Nhưng phải tội Tôi lo sợ có khi nào thằng bạn nó đến đây Đòi nợ cho bố Lúc sống ông ấy giỏi vậy Còn điều khiển được cả âm binh cơ mà Lão liền biểu môi Điều khiển được âm binh Sao cái mạng mình không giữ được Bà liền im lặng dây lát rồi bảo Lối lầm lớn nhất của ông ấy là tin người và lòng tin đặt nhầm chỗ Cho nên mới mang họa cho cả nhà cần vợ chồng mình lừa được ông ấy rồi Sau ai cũng phải đề phòng nhìn trước ngó sau Không dám một lần trở về vùng đất ấy thêm lần nào Còn thần Phú lúc nào cũng phải ngó Nếu có thời gian quay lại tự nghĩ Mình sẽ ngăn cản ông không làm như vậy Lão liền gạt đi vơ vẩn, và suy nghĩ quá cho nên ám mạnh vậy, đừng có nhắc lại những chuyện đó, nó có đến thì cũng chẳng giải quyết được gì lão chúng đồng chết gần 20 năm thằng con của mình trần thành mọi thứ đó vội trôn và dĩ vãng khơi ra làm gì còn chuyện thằng bạn để vài bữa nữa tôi xem nếu không có động tính gì thì mình im lặng vậy là xong nói thì nói mình cũng nên để phòng vẫn hơn ờ thì phải đợi xem phần đứng của nó thế nào nó còn làm bà nhà thằng đạt thì dễ vậy Có khi lại hay. Tôi sẽ để ý đến nó. Từ giờ bà nên để mắt đến con vàng con bạc. Tôi thấy nó hay giao du với mấy đứa đầu xanh đầu đỏ nghiện ngập. Rồi có hối cũng chẳng kịp. Không giao du không bạn bè. Không lẽ ông muốn tôi cột chân con ông ở nhà. Ông nghĩ nó chịu không? Biết là vậy. Tôi phải lo công việc bận tối tầm mặt mỗi. Bà ở nhà để ý đến nó. Không đến lúc xảy ra chuyện hối không kịp. Họa từ đó mà ra chứ không có thể bùa bà ngái gì cả. Bà Liên xỉ một tiếng phẩy tay rồi gạt đi. Ông vẽ chuyện. Với nó không có cái gì đâu. Ông nên chú ý đến mục đích của thằng bảng đang lại vắng đến nhà mình. Tôi nghĩ không có gì là tự nhiên. Tôi biết rồi. Nếu quá lắm tôi sẽ lại đưa nó đi theo bố nó. Bà Liên giật mình tròn xoe mắt nhìn được hàm răng của lão đang nghiến chặt. Nhưng rồi bà buông thắng một câu. Ông làm sao thấy ổn thì làm, nhưng mà đừng làm dùng bang. Chuyện cố lộ ra tôi với ông không sống yên được đâu. Còn bức vật ngầm tôi nhìn vào cứ thấy sợ, hay là mình cất đi từng để đây nữa. Gần 20 năm bây giờ xưng chẳng còn, còn cái gì mà lỗ. Tôi thấy tôi với bà nỗi sợ vô hình bị ám mạnh gần 20 năm qua, chỉ là thần hồn nát thần tính. Cứ để đó đi ngủ đi, thức mà đợi nó không biết đến khi nào. Bà Liên đi trước Lão Nghiệm đi theo sau vào phòng ngủ. Đèn trong phòng khắc đã thắt. Bây giờ chỉ còn tượng Phật Ngọc phát ra một ánh sáng màu xanh dịu mát trong đêm. Một bóng đen nhẹ nhàng từ từ tin đến Phật Ngọc. Bóng đèn đứng lặng im nhìn vào trong phòng ngủ. Lấy dầu gầm sáng loáng sắc lạnh trong đêm đến được rút ra. Bước về phía phòng ngủ nơi Lão Nghiệm và Bà Liên đang say giấc Tầm ba bước chân nữa nơi Lão gầm sẽ chạm được tới cổ của hai người. Nhưng ánh mắt đỏ rực căm ẩn đã dịu xuống nhờ chút ánh sáng xanh từ bức tượng Phật Ngọc phát ra. Bước chân ấy nhẹ nhàng quay lại, đặt tay lên bức tượng Phật Ngọc đi ra khỏi phòng khách. Nhưng đến gầm cánh cổng vừa mở ra, lúc ấy Phú và ba thằng nữa vô tình chạm mặt bằng trên tay còn ôm bức tượng Phật Ngọc. Mày chết chắc rồi. Ánh mắt của Phú hẳn lên đầy dữ thợn, muốn nặn tươi nuốt sống con mồi tội nghiệp bằng nhìn phú không sợ trái lại còn căm mệnh tăng lên gấp bội tao chỉ đến lấy lại những gì vốn là của bố mẹ tao hiểu rồi thế nhưng mày xem mày có lấy được không hay là mày phải bỏ mạng tại đây bằng nói và rút con dao găm sáng loáng ra trước mặt khiến cho phú và đám bạn lùi lại giàn xa bằng nhân cơ hội ấy lao ra ngoài ai trong nhà lão nghiệp trở dậy cùng vợ lao ra bóng của bằng biến vào trong màn đêm Chứ mày còn nhìn gì nữa Chạy đuổi theo nhanh lên Nhờ khoản đá Phú hóm hòm giận dữ lao vào nhà Mang ra mấy con dao sáng loáng đặn Vào tay của từng đứa Nếu nó chống cử đừng đừng tài tội Và đâu tao chịu cho nó gật đầu lên xe Rồi gan đuổi theo Khương mảnh bê bít máu tươi của bằng Chạy về tích cổng ngôi cổ tự trong đêm Tiếng đuổi nhau tiếng bước chân người Chạy dầm dập trong đêm giết giết nó đi chém chết nó chém chết cái thằng trộm cướp ấy bà gã thành niên vùng lấy rào sáng loáng xuống cơ thể của bà ngã sóng xoài cố nhoi về phía trước trong đêm đen tĩnh mịch hương mặt của phụ ánh lên một vẻ tàn độc khát máu trên tay cầm con dao đỏ máu tươi nhỏ xuống bức tường phật ngọc màu xanh nhìn xuống đôi mắt chứa đầy hận thù và cả sự run sợ hơi thở phả ra nồng nặc mùi rượu mấy đứa kia mắt hòm hòm như là hồ đói dữ tợn muốn lao đến cắn xé con mồi mày muốn lấy lại muốn tìm hiểu sự thật sao vậy xuống hỏi bố mẹ mày xem vì sao gia đình tao giàu có vì sao bố mẹ mày chết xuống địa ngục mà hỏi còn mày không lấy được đâu khi nó từ lâu thuộc về gia đình tao phu giờ lưỡi rào sáng loáng định bổ xuống cơ thể cầu bằng thêm lần nữa thế nhưng trong suy nghĩ giây lát cầm tay thằng bên cạnh nhét chui dao vào tay của thằng đứng bên cạnh Trước khi nhấc bức tượng Phật lên lau đi vết máu đỏ trong khóe mắt nhỏ xuống Mày xử lý nó đi gaza ra lệnh và dằn lên từng tiếng đầy giận dữ Nhưng nhát dao sáng loáng liền tiếp bổ xuống người của bạn bằng có sức nhòi ra đưa bàn tay vấy đầy máu tươi Hướng về ngôi chùa nhỏ trước đó trong đêm vắng trong tuyệt cùng bất lực Thầy ơi cứu con Tiếng kêu kêu cứ nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn. bằng gục đầu xuống gương mặt bằng ướt đẫm máu tươi. Nhìn tôi đang hoảng loạn. bà không nói mà dẫn tôi đến chỗ khác. Gương mặt một nửa bậc trắng như người bị người ta đánh. Còn nửa kia thì loang lộ máu tươi. Cô bạn từ từ quay sang nhìn tôi. Đến giờ tôi đã hiểu một phần nguyên nhân của câu chuyện. Ông, ông lại mà xem sao trong khóe mắt bức tường vật ngập đổ máu. Hai ngón tay của bà Liên run rẩy chỉ vào bức tường Phật Ngọc đặt trên cốc gỗ lũ Đứng từ máu đang trong khóe mắt Phật nhỏ xuống thành dòng như đổ lệ Không lẽ có chuyện chẳng lành sau ông khi lão chết đã một lần như vậy Bà Liên thầm thì hỏi đến giờ đôi mắt của lão ánh lên một sự sợ hãi để ngón tay run rẩy chạm vào khóe mắt bức Phật Ngọc đưa tay lên mũi người thử Máu thật Sợ phải làm sao đây ông Lão chưa kịp trả lời quay ngoắt ra cửa vừa có người lấp đó ở ngoài sân. Bà đừng hỏi tôi nữa, đầu óc tôi bây giờ cũng dối bời không nghĩ được gì. Cách duy nhất phải thần trọng thôi, chứ biết làm sao bây giờ. Tự nhiên tôi thấy lo cho thằng Phú quá. Bà liền quay lại nhìn bức phật ngọc Hay là mình mang trả lại bức tượng cho bố thằng Bảng, nào vốn đâu phải của gia đình mình. Chả, chả kêu gì. Lão nhìn bức phật ngọc cứ để đó xem tình hình việc trước tiên bằng mọi giá không được đưa thằng phú vào cảnh lao tù phải đưa nó ra càng sớm càng tốt tôi biết rồi bà loan gật đầu trong khi lão nghiệp lấy chiếc khăn bồng trắng lau sành vết máu trên cái mắt bức tượng vật ngọc Cậu lúc ấy ở trại giam chiếc thòng lòng đất treo trên trần nhà ngay trước mắt phúc bằng đứng trước gương mặt của phú rồi thúc giục mày không thoát được khỏi đây đâu không lẽ mày muốn cả cuộc đời của mày bị giam hãm giải thoát đi dòng của bằng thì thầm đưa vào đi nào từ từ nhẹ thôi như thế bằng đang dỗ dành như đứa trẻ ấn đầu vào chiếc thòng lọng ngay trước mắt để ta giúp mày nghe Gia đình mày sớm ngày đoàn tụ sớm thôi bằng như đá trần phú quỷ xuống chiếc ghế liền ngã lăn phú bề trong lùng lặng giữ phòng giây rồi một lúc rồi im bặt dòng của lão nghiệp hốt hoảng văng văng trong điện thoại cái gì Thảo vốn đã treo cổ tự tử trong trại giam. Tiếng cầu bà liền vọng lên. Bức tượng Phật Ngọc lại đổ huyết lệ. Bà mang vứt đi. Lão ta quát lên rồi từ từ gục xuống. <cười> Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.